làm gì mà lề mề vậy chứ phía dưới hội trường nguyên hạo bên trong lớp áo khoác da thú lên tiếng chất vấn khiến cho mọi người lại một lần nữa dậy sóng nhiều tên đang thầm đoán thân phận của gã che mặt bá đạo này còn một số khác thì lại cười nhạo cho rằng đây chỉ là một tên chán sống thích chơi nổi mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào thì từ nãy đến giờ trang Gia vẫn một mực im lặng không có động tĩnh gì nhưng đến giây phút này Trang trường lão mới hùng hồn cất giọng phản kích lại. Một tên không biết sống chết. Không phải trang gia chúng ta e sợ ngươi mà chỉ là thương hại một kẻ ngu si tự cao tự đại mà thôi. Đừng tưởng ta không biết thân phận thật sự của ngươi là ai. Khôn hồn thì hãy dừng tay lại trước khi bọn ta thật sự nổi nóng. Ngươi phát hiện ra ta rồi sao? Tên thần bí mặc áo khoác ra thú bỗng nhiên giọng nói run rẩy, Pha lẫn thái độ khó tin. Thuận thế lấn tới. trang trưởng lão cười lên sảng khoái rồi khinh thường nói biết sợ rồi sao đom đóm mà thôi không xứng để ta bận tâm trang gia chúng ta ra giá 12 vạn cho năm phần tăng khí đan ai dám cạnh tranh nữa không lần này thì cả hội trường đều im lặng hoàn toàn kẻ vừa mới thách thức kia cũng cúi đầu run cầm cập như vỡ mật thế kia thì ai dạy mà nối gót hắn cơ chứ do không còn ai ra giá nữa nên hiển nhiên năm phần tăng khí đan liền thuận lợi về tay trang gia với cái giá vượt xa mong đợi của cả người tổ chức đấu giá hội sau sự việc gây náo động nhỏ này tên mặc áo khoác gia thú cũng vội vàng rời khỏi tiểu hội mà không ở lại đợi xem các vật phẩm đấu ra tiếp theo hừ cứ tưởng là cao nhân gì hóa ra chỉ là một tên mạnh miệng yếu bóng vía tên ngưng khí ngồi kế nguyên hạo lúc nãy nhếch môi khinh rẻ Rất nhiều người khác cũng có cảm xúc xem thường giống như gã, thể loại muốn chơi nổi này rất hay xuất hiện nên không ai là gì cả. Tiếp theo, cả hội trường cũng bỏ qua mà tập trung vào tranh giành những món hàng hấp dẫn áp trục của buổi tiểu hội. Không ai biết hiện tại trong mổ ti tử lầu nằm gần vạn dược các, Nguyên hạo đang uống rượu vô cùng khoái trí. Người đời cười ta quá điên khùng, ta cười người đời nhìn không thấu ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio.com Chương 96, Đại hội đấu giá, Thượng, Bình Minh lại ló dạng, soi sáng cả một mảng màu xanh đầy sức sống của vạn dược cốc. Ngày đấu giá hội đầu tiên đã yên ổn trôi qua, mặc dù có vài vấn đề nho nhỏ nhưng đối với ban tổ chức mà nói thi họ đã thành công rực rỡ. Khắp các con đường ở Phường Thị hôm nay đều đã được trang trí khá bắt mắt, Ngay trung tâm Vạn Dược Các đã mở cửa từ sớm để chào đón tất cả các khách nhân đến với buổi đại hội quan trọng. Khác hẳn với quy mô nhỏ bé của tiểu hội, đại hội là nơi dành cho các tầng lớp cao cấp tham dự. Đa phần bọn họ đều có tu vi thấp nhất là trúc cơ thậm chí cả nguyên anh lão tổ của các gia tộc. Các thế lực cũng sẽ xuất đầu để tranh giành những vật phẩm chân quý. Tất nhiên, trong không khí náo nức như thế này, Không thể nào thiếu sự có mặt của Nguyên hạo được. Hắc hắc, con nói hai lão nhân ra người thương đồ nhi nhất mà. Mà cái lũ hoàng long, hoàng trùng gì đó thật là biết hút máu người mà. Ngay cả phí dụng vào cửa một người cũng phải nộp một linh thạch bậc chung. Bọn chúng không đi làm cướp thì thật uổng phí tài năng đấy. Cùng song song sải bước với trúc lão và vương lão đi vào trong quảng trường rộng lớn của buổi đại hội đấu giá. Nguyên hạo tỏ ra bức xúc lên tiếng. Trước thái độ của đứa đệ tử, hai vị sư phụ chẳng trả lời gì mà vẫn giữ tư thái trang nghiêm, cao nhân đạo mạo, nghiêm trang bước vào căn phòng cao cấp dành cho khách quý ở tầng 3. Khác hẳn với thiết kế tiểu hội ngày hôm qua, đại hội có sảnh không quá rộng nhưng phòng khách quý lại được phân chia đến những ba lầu. Lầu một là những phòng đại trà, chỉ cần có tiền là thuê được. Trong khi đó, Lầu 2 lại đòi hỏi Tu Vi Kim Đan Kỳ mới được bước vào, giá thuê cũng không hề rẻ tí nào. Cuối cùng là lầu 3, nơi dành cho những người có thân phân cao quý đặc biệt, hoặc Tu Vi Nguyên Anh trở lên. Vừa bước vào trong căn phòng, Nguyên hạo không nhịn được mà phải thốt lên, đúng là căn phòng có giá một vạn linh thạch có khác. Vừa có linh quả ăn thoải mái, lại có trận pháp phòng ngự lẫn ngăn trở thần thức. Còn có tì nữ xinh đẹp hầu cận nữa chứ. Hai vị sư phụ người thật biết cách hưởng thụ nha. Cười một cách bị ổi. Nguyên hạo liếc nhìn Trúc Lão và Vương Lão một cách thâm ý. Trước giờ, hắn cứ ngỡ hai vị sư phụ này chỉ biết cắm đầu vào mấy cái lò đan rực lửa thôi. Không ngờ họ cũng sành điệu như thế. Thấy tên đệ tử đang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình. Vương Lão đành cười khổ lắc đầu nói. Ngươi đó... Có thể giữ một chút nào khí phách của luyện dược sư chúng ta được không? Những thứ này trong mắt bọn ta chỉ là phù vân mà thôi. Nó chẳng có tác dụng gì cho con đường luyện dược đạo cả. Nguyên Hảo không biết nói gì hơn là câm nín đứng đó nhìn chân chối lấy hai vị sư phụ cao nhân của mình. Lần đầu tiên từ khi quen biết hai người này, hắn cảm thấy tư tưởng của mình và họ khác nhau xa quá. Hai lão nhân gia này cả đời theo đuổi luyện dược. Coi nó như mạng sống, là lý tưởng duy nhất. Nhưng nguyên hạo hắn không như vậy, luyện dược hắn cũng hứng thú Nhưng đó là phương tiện để đưa hắn bước từng bước chân lên đỉnh cao. Đảo của hắn của hắn không nằm ở ở dược đảo, cũng không phải tu tiên đạo Hắn vẫn đi tìm mục đích cuối cùng của mình từng ngày và không ngừng lại một khi bản thân chưa trả lời được câu hỏi đó. Hì hì hai vị sư phụ là bậc đại sư nên cần có phong phạm như thế. Đệ tử chỉ là một tên ngoại môn luyện dược tập sự thì cần chi cái thần thái đó chứ. Không khéo người ta lại cho rằng đệ tử đom đóm mà tưởng mình là trăng rằm thì không tốt đâu. Khéo léo trả lời, nguyên hảo khiến cho trúc lão nãy giờ tỏ ra bình thản phải ngước lên trợn mắt nhìn hắn. Tên đệ tử này thật là cực phẩm thế gian mà, muốn uốn nắn nó theo một khuôn khổ là chuyện không thể bất lực. Hai lão già đành bỏ mặc nguyên hạo rồi ngồi vào ghế dài để chuẩn bị quan sát buổi đấu giá diễn ra. Dù gì hai người cũng biết con rồng nhỏ này một ngày nào đó sẽ rời khỏi ao nước nhỏ để bay lên tận trời cao, nhất phi trùng thiên. Các thế lực trong vòng mấy vạn giảm xung quanh vạn dược cốc đều tề tụ về đây, xem ra những vật phẩm lần này đấu giá có sức hấp dẫn không nhỏ nha. Nhìn từng tốt người lần lượt xuất hiện từ phía cổng chính, ánh mắt vương lão lé lên rồi nhàn nhạt, nhạt nói. Đích thực đấu giá hội lần này xuất ra những vật phẩm. Áp trục không hề tầm thương tí nào, chắc chắn trong buổi đấu giá sẽ có một hồi tranh giành không khoan nhượng diễn ra. Thậm chí những kẻ may mắn giành được vật phẩm cũng sẽ không dễ dàng gì có thể mang chúng an toàn rời đi. Trong các thế lực xung quanh vạn dược cốc thì nổi bật nhất là những ai vậy sư phụ, đang quan sát, nguyên hảo thuận miệng hỏi một câu, với tu vi của hắn việc phân biệt tu vi trên trúc cơ là quá khó khăn, vạn dược cốc chúng ta là một khu vực trung lập, không tham gia vào các cuộc chiến của chính ta hay bất kỳ thế lực nào khác, phía ngoài bán kính một vạn dạm là một vùng trù phú được rất nhiều tông phái chia nhau quản hạt, mạnh mẽ nhất là ba tông môn minh hoàng tông, Bách xà tông và hóa đao môn, trong đó hóa đao môn thuốc chính phái, còn bách xà tông là tà giáo. Riêng Minh Hoàng Tông lại không nghiêng về phe nào cả, đây là một tông môn khá thần bí. Ngày trước họ thậm chí không phải là tông môn một sao nữa, nhưng đột nhiên 100 năm trước môn phái này đột nhiên quật khởi và trở thành bá chủ thứ ba ở xung quanh vạn dự cốc, trong khi giảng giải cho tên đệ tử. Vương lão bỗng chỉ tay về phía một tên đại hán dáng người to cao gần hai thước đang đi vào cùng đám thủ hạ. Đó là trưởng môn của hóa đao môn. Phong bảo, đừng nhìn bề ngoài gã có vẻ hung hăng như vậy mà lầm. Tên này là một kẻ rất giỏi về mưu mô và biết nắm bắt tâm lý người khác. Giới thiệu xong vị bá chủ tông môn hai sao đầu tiên. Một lúc sau vương lão lại hướng nguyên hạo nói tiếp, bách xà tông đến rồi. Con thấy cô gái mặc áo xanh nhạt dẫn đầu đám nữ nhân tiến vào không? Đó là thanh niên, trưởng môn đương nhiệm của môn phái. Trong cô ta trẻ như thế nhưng thực chất tuổi thật đã hơn một nghìn rồi đấy khà khà. Do công pháp chú nhan đặc biệt nên môn phái này ai cũng trông xinh tươi như những nụ hoa mới nở vậy. Tỏ ra hứng thú nhìn về phía mỹ nữ đang bước đi chậm rãi phía dưới, nguyên hạo cũng phải... âm thầm khen ngợi một câu, nhan sắc cô gái này có thể nói là xinh đẹp một cách ma mị, câu hồn đoạt phách. Hắn còn lo sợ bản thân ngắm nhìn cô ta nhiều quá sẽ bị quyến rũ mê mẩn mất. Nhìn tên đệ tử chỉ liếc qua vị thanh niên kia rồi quay mặt đi, Trúc lão cảm thấy hết sức bất ngờ, mới cất tiếng nói sau khi im lặng suốt nãy giờ. "Thật không ngờ ý chí của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Cái Bách Xà tông này chỉ thu nhận toàn nữ nhân làm đệ tử thôi." Và tất cả bọn họ đều tu luyện mỹ thuật cả. Những kẻ tinh thần hơi yếu hoặc khả năng phản. Ứng chậm sẽ dễ dàng bị họ thôi miên khiến cho thần hồn điên đảo Không còn tự chủ được bản thân nữa. Tuy nói vậy, nhưng bản thân các nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế. Vô số người truy cầu mà không được đó hắc hắc. Vừa giải thì cờ hờ xong. Chúc lão đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang nguyên hạo làm hắn dùng mình một cái. Không phải hai vị sư phụ đây nghi ngờ giới tính của hắn chứ. Hắn vẫn thích thưởng thức mỹ nữ như bao thằng Nam Nhi khác mà. Chỉ là tìm một người để rung động tâm can thật không phải muốn là có ngay được trong bất giác. Nguyên Hạo chợt nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ, đôi mắt đen trong như bầu trời đêm đầy sao. Ngày đó, chỉ vì một phút đưa đẩy mà hắn cùng Mộng Kỳ đã có một kỷ niệm đẹp. Đáng tiếc đó cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Hai người vốn không cùng một tầng lớp. Khi đó hắn chỉ là tên phàm nhân nhỏ bé, cô ta là một tiên nữ không nhiễm bụi trần, địa vị cao cao tại thượng. Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan mà ta vẫn như xưa, cậu thiếu niên đa tình. Lẩm bẩm câu hát ngày hôm ấy, Nguyên Hạo cười nhẹ rồi bâng quơ lắc đầu. Giữa hắn và cô gái ấy chỉ có duyên gặp gỡ, cũng không tồn tại thứ gì gọi là yêu thương cả. Điều đọng lại trong ký ức của hắn là những giây phút vui vẻ như cùng một cô em gái đối ẩm chơi cờ mà thôi. Tiếc là hắn thiếu cô một mối ân tình, cũng như một cái lồng đèn hứa hẹn mà không thực hiện được. Có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội báo đáp được vì Nguyên Hạo biết cô ta vốn không phải người của Đông Vũ Quốc. Ngày ấy không biết vì lý do gì mà tiểu mộng lại xuất hiện ở biên thành nữa. Thế sự xoay vần thật khó ngờ, có lẽ đó cũng là thiên ý. Ta cứ ngỡ mình sẽ tán thân dưới tay của vương hiển, không ngờ lại may mắn thoát được. Cuối cùng tỏa hóa đi được trên con đường tiên đạo cho đến ngày hôm nay. Có lẽ mộng kỳ cho rằng ta đã thất hứa, hoặc biết được ta đã mất tích nên sau đó rời đi rồi chăng? Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời tình đến tình đi tình tùy duyên Còn đang chìm đắm trong hồi ức Nguyên hạ bỗng giật mình sực tỉnh vì tiếng huyên náo phía dưới hội trường truyền đến Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 97 Đại hội đấu giá Hạ ngay phía cổng chính đang có người sinh sự cãi nhau Một tên đạo sĩ mặt mang một cái bước đỏ trông vô cùng xấu xí đang hung hăng lớn tiếng chỉ vào một gã mặc áo khoác che toàn thân Ngươi là ai mà dám đụng vào đỗ chí đạo sĩ ta hà Ngươi có biết danh tiếng của ta ở khắp trong ngoài vạn dược cốc nổi tiếng Đến mức nào không mà dám ở đây giở trò gây chuyện hà Thấy đối phương cứ im lặng không phản biện gì Tên đạo sĩ càng tỏ ra lớn lối càn rỡ Mắng nhiếc liên tục khiến nước bọt văng ra như mưa bụi Nhìn thấy chàng cảnh như vậy, nhiều người hiểu chuyện đều lắc đầu tỏ ra cảm khái thương hại. Đụng phải tên đỗ Chí nổi tiếng ăn vạ, thích kiếm chuyện với kẻ yếu và đơn thân để kiếm lợi ích cho mình thì tên kia thật là xui xẻo. Hừ, tu chân giới chúng ta lúc nào cũng có những tên đê tiện như vậy, một lũ sâu mọt không có tương lai. Rất nhiều lời bình phẩm không hay về gã đạo sĩ được mọi người xì xào bàn tán Nhưng không ai chịu đứng ra nói giúp vị thần bí nhân kia cả Người tu tiên vốn mạnh được yếu thua Bọn họ nhiều kẻ ích kỷ bàng quan Chỉ có lợi ích mới khiến bọn chúng chiêu ra tay mà thôi Ngay lúc này, tưởng chừng như vị mặc áo khoác che cả người kia sẽ phải bồi thường Không ít cho tên đạo sĩ thì một giọng nói đầy uy áp vang lên Vị huynh đài đây xin bớt nóng Người này là bằng hữu của Hạ Trấn Thiên tôi, nếu có điều chi mạo phạm xin bỏ qua cho. Hừ, tưởng nói một câu là xong chuyện sao? Ngươi tưởng, ách Hạ Trấn Thiên, đây không phải là tên của trưởng môn nhân Minh Hoàng Tông sao? Vừa nghe cái tên của đối phương xong, tên đạo sĩ cảm giác như bị sét đánh ngang tay, toàn thân tuôn mồ hôi như tắm. Tuy gã là kim đan hàng thật giá thật nhưng trước mặt vị trưởng môn khét tiếng của Minh Hoàng Tông tờ gì có xá là gì. Ngay cả mọi người xung quanh cũng im bặt khi biết được thân phận của vị trung niên mặt chữ Điền Trông rất hiền từ vừa xuất hiện. Đúng vậy, đích thị là ta. Hy vọng vị huynh đài đây rộng lòng không chấp nhất chuyện vừa qua nữa nhé. Tỏ ra vô cùng khiêm tốn và hòa ái. Hạ chấn thiên khiến cho nhiều người chưa từng biết đến gã cứ liên tưởng đến hình ảnh một vị quân tử vô cùng rộng lượng thoáng đạt. Còn những ai đã từng nghe nhiều sự tích về vị trưởng môn này thì lặng lẽ lui ra xa để tránh bị vạ lây đến. Dạ, dạ, không dám. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuyệt đối là hiểu lầm. Tiểu nhân mắt chó dám mạo phạm đến bằng hữu của ngài. Xin ngài lượng thứ cho. Đây là tất cả những gì tiểu nhân tích cóp được. Xin người tha cho tiểu nhân một mạng Vừa dứt lời Tên đạo sĩ vội vàng lấy nhẫn chữ vật ra hai tay dâng cho tên thần bí nhân che mặt rồi vội vàng rời khỏi đấu giá hội ngay Khuôn mặt gã lúc ra khỏi cổng đã không còn tí máu nào do quá sợ hãi Cả đời này gã quyết không bao giờ dám dở trò kiếm chuyện ăn vạ nữa Đáng tiếc tên này không có cơ hội để sửa sai nữa Vài ngày sau người ta tìm thấy xác hán ở khu rừng phía ngoài vạn dược cốc không xa Đến lúc chết, đôi mắt của hắn vẫn tỏ ra vô cùng khó tin và khiếp sợ. Trở lại bên trong đấu giá hội, sau khi tên đạo sĩ rời đi, Hạ Trấn Thiên nhìn lướt khắp hội trường một lượt rồi mỉm cười quỷ dị. Bất kể nơi nào hắn nhìn đến, mọi người đều liền cúi mặt run rẩy không hề dám động đậy di chuyển gì cả. Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng xem như bình thường rồi cùng tên thần bí nhân và đám thủ hạ đi theo bước lên phòng khách quý lầu ba. hừng cảm giác có gì đó rất quen nhưng ở điểm nào thì ta không nghĩ ra được quan sát từ trên cao nguyên hạo nhíu mày lẩm bẩm vương lão thấy hắn đang suy tư thì lên tiếng giải thích con đang thắc mắc tại sao tên trưởng môn của minh hoàng tông trông vô cùng hiền từ rộng rãi mà mọi người lại tỏ ra thái độ e rè sợ hãi gã như vậy phải không thật ra hầu hết những tu sĩ sống ở xung quanh vạn dược cốc đều biết rõ về con người của tên này Gã là một tên nhăm hiểm, tàn ác đáng sợ, giết người như ngóe. Tên đạo sĩ vừa rồi ta đoán sẽ không sống qua được hôm nay đâu Gã dám ra tay ám toán tu sĩ khác ngay trong đại hội Đang từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại, Nguyên Hạo liền lên tiếng thắc mắc Hắn không ngờ quy mô như đấu giá đại hội này lại dung túng cho cường giả ra tay với kẻ khác như vậy Hoàng Long Thương hội tất nhiên có cường giả tỏa trấn ở đây nhưng chuyện gì cũng coi theo thân phận mà xử lý. Tên đỗ Chí kia vốn làn tán tu không thân không thế, lại bị ổi hạ lưu nên không ai muốn đứng ra giúp hắn cả. Vì vậy, hạ chấn thiên có ngầm xuống tay với một trăm tên như vậy thì những kẻ tổ chức đấu giá hội cũng mắt mắt mở cho qua thôi. Trúc Lão khẽ nhếch, môi lên trả lời, Lão xem ra tên đệ tử của mình còn quá non nớt rồi. Cái gì là công bằng? Thế giới này lấy thực lực vi tôn, kẻ mạnh làm gì cũng không ai ngăn cản được cả. Có trách thì hãy tự trách bản thân mình tu vi kém cỏi để cho kẻ khác muốn chém giết nào cũng không thể phản kháng được. Thú vị thật! Xem ra thế lực minh hoàng tông này cũng bá đạo không thua gì hai phe chính ta. Không biết bọn họ dựa vào đâu mà hoành hành không kiêng kỵ như vậy. Sờ sờ cái mũi của mình Đây là cách biểu hiện khi hắn đang gặp thử thách trong suy luận của mình Phía dưới sảnh Tên thần bí nhân đang bước đi Cũng cảm giác được điều gì Liền ngước đầu nhìn về phía căn phòng khách quý lầu 3 Của ba người nguyên hạo Có việc gì sao Hạ chấn thiên thấy biểu hiện khác thường Của đồng bọn thì quay sang hỏi Gã thần bí nhân chỉ trầm ngâm chốc lát Rồi lắc đầu tiếp tục di chuyển Không ai biết gã đã nhận ra điều gì Biểu hiện của gã chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng tất cả đều được Nguyên Hảo quan sát rất kỹ. Hắn có cảm giác giống như bị quái thú nhìn chúng khi ánh mắt của tên thần bí nhân lướt qua. Tên này quá tà môn, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Có một dự cảm không hay trong lòng, Nguyên Hảo cũng không kể ra cho hai vị sư phụ biết mà muốn tiếp tục theo dõi tên đó cùng đám người Minh Hoàng Tông trong buổi đấu giá hội xem bọn chúng thật sự có mưu đồ gì hay không. Sau khi ba thế lực bá chủ an vị, các tông phái nhỏ hơn cũng gần như đến đông đủ. Bây giờ hội trường đã chật kín người tham dự, tràng cảnh vô cùng hoành tráng. Có thể nói bình thường không dễ dàng gì quy tụ một số lượng cường giả có tu vi kim đan và nguyên anh nhiều như vậy về một nơi thế này. Không phải chờ đợi quá lâu, tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp bốn phía. Trên sân khấu, một cô gái mặc áo tím, vóc dáng hoàn mỹ. Kết hợp với mái tóc vàng óng ánh tuyệt mỹ xuất hiện. Rõ ràng về mặt nhan sắc, cô ta hoàn toàn vượt trội so với nguyệt liễu của tiểu hội hôm qua. Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá chính ở Vạn Dược Cốc lần này. Tiểu nữ là La Sương, trưởng quản Hoàng Long Thương Hội ở Chi nhánh Đông Đại Lục này. Hôm nay sẽ chủ trì buổi đấu giá. Để không làm mất thời gian của mọi người, vật phẩm đầu tiên sẽ được đấu giá ngay bây giờ. Đây là một viên yêu hạch cấp 4, thuộc tính băng, cực kỳ chân quý. Giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần ra giá không dưới một vạn linh thạch. Xin mời quý vị bắt đầu. Dùng ngự khí lạnh lùng như tòa băng sơn vạn năm, Mỹ nữ La Sương vẫn tạo ra cảm giác kích thích, thu hút vô cùng đặc biệt cho người nghe. Sau khi lời cô vừa dứt, lập tức lục đục các tông môn liền vội đứng dậy ra giá. Yêu thú cấp 4 có thực lực tương đương với nguyên anh cường giả. thế nhưng muốn liệt sát một con yêu thú cấp 4 thì cần sự phối hợp của nhiều nguyên anh kỳ mới mong vây chết được nó. Do vậy, yêu hạch cấp 4 tuyệt đối báo vật khó cầu dành cho các tông môn dưới hai sao, mà đây lại là yêu thú băng hệ vô cùng quý hiếm nữa chứ. 180 vạn, những viên môn chúng ta nhất định phải có được viên yêu hạch này. 200 vạn Thiết quyền tông bọn ta cũng muốn có. Dưới sự hấp dẫn của bảo vật thì việc mang tông phái ra uy hiếp cũng không có bao nhiêu giá trị. Các tông môn dưới hai sao không ngừng đẩy giá viên yêu hạch lên đến tận 400 vạn. Gấp 4 lần giá khởi điểm. Nhìn cảnh này, nguyên hạo cảm giác miệng mình đắng chát không thôi. Cứ tưởng mấy viên đan dược của mình được 10 vạn hơn đã là thành công ngoài dự đoán lắm rồi. Giờ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Người ta chỉ đưa ra một viên yêu đan thôi mà giá trị lớn gấp mấy chục lần giá trị đan dược của mình. Khoan đã, nói như vậy, 10 vạn linh thạch chả là gì đối với cái trang giá kia rồi. Khốn kiếp, ta đồng ý cái giá rẻ bèo đó khác gì ăn mày xin ăn cơ chứ. Hừ, không có tiền đồ. Mấy cái gia tộc như trang gia ngươi muốn tống tiền cũng nên đòi hỏi cỡ 100 vạn trở lên. Ai đời lại lấy có 10 vạn. Ta thấy ngươi nên tìm hiểu kỹ về tài lực của đối phủ rồi hãy hành động chuyện gì đó thì tốt hơn. Chúc lão chán nản liếc đứa đệ tử không nên thân của mình rồi thở dài. Nhưng lão cũng thông cảm vì hắn vốn chỉ là một tên ngưng khí kỳ thì làm sao biết một tông môn hay gia tộc có bao nhiêu tài phú chứ. Siết chặt nắm tay lại, nguyên hảo quyết định tối nay sẽ phải đòi thêm lợi tức từ trang gia. Hắn tuyệt đối không thích để mình trở thành trò cười cho đối phương được. Quyết định vậy, hắn mới thấy nhẹ nhõm hơn và tiếp tục quan sát buổi đấu giá. Yêu đan yêu thú không phải đan dược. Tại sao mọi người lại tranh giành khốc liệt như thế vậy sư phụ? Thấy giá cả viên yêu đan càng lúc càng cao, nguyên hạo chắt lưới cảm thán thắc mắc. Yêu thú cấp cao có trí khôn nhất định, cộng với thể chất cường hãn nên việc tiêu diệt bọn chúng không hề dễ dàng. Viên yêu hạch là một nguyên liệu quan trọng trong luyện đan, cũng như các lĩnh vực trận pháp, chế phù. Bọn người này tranh giành nhau viên yêu hạch nhưng chưa chắc có thể sử dụng được, đúng là lãng phí bảo vật. Trúc Lão khinh thường nhìn mấy vị trưởng môn các tông phái cứ như ngé con đang phùng mang trợn má, giống ngân cổ lên đấu giá viên yêu hạch. Trong mắt Lão, một chân bảo mà đặt trong tay kẻ không thể phát huy khả năng của nó thì chẳng khác nào bình hoa để trưng. Không có giá trị thực tiễn gì cả. Đến khi giá của viên yêu hạch đạt đến 450 vạn. Ba thế lực lớn mới bắt đầu có dấu hiệu dục dịch tham gia. Một tiếng nói tựa như sấm sét vang lên khiến những kẻ đang tranh giành phía dưới hội trường tái mặt. Viên yêu hạch hệ băng này không tệ. Hóa đao môn ra giá 700 vạn hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 98, cạnh tranh sôi nổi hừ hóa đao môn thì sao chứ? Người khác sợ các ngươi chứ Bách Xà tông bọn ta chẳng coi ra gì đâu. Thanh Hiên ta trả 800 vạn, ngươi thích thì cứ theo bổn cô nương. Lấy vảnh áo che miệng cười duyên thanh thúy, vị trưởng môn của Bách Xà tông tỏ ra không hề nhúng nhường cho đối thủ của mình. Rõ ràng giữa chính ta luôn bất lưỡng lập, nhất định phải có kẻ sống ta chết mới thôi. Bên phòng khách quý đối diện Phong bảo cũng không chịu kém liền tiếp tục đẩy giá lên, giọng điệu châm trích không hề kém cạnh. Nếu thanh hiên cô nương muốn thì tại hạ xin theo, một ngàn vạn. Hắc hắc, nếu nàng đồng ý về làm phu nhân cho phong bảo ta, thì đừng nói một viên yêu hạch này. Dù là muốn hái sao trên trời ta cũng chiều lòng cho nàng thôi. Giờ giọng điệu tán tỉnh kèm theo chút mỉa mai sâu kín, tên trưởng môn của hóa đao môn trông giống như một kẻ háo sắc. Hữu Dũng vô Mưu, kỳ thực, Thanh Yên hiểu rõ đối thủ không đội trời chung suốt mấy trăm năm qua của nàng không phải là một kẻ ngốc như bề ngoài. Biết bao nhiêu lần giao đấu, nàng cũng không ít lần phải Ăn quả đắng từ tên khốn này. Cuộc so đấu từ tài lực đến võ mồm khiến cho cả hội trường được mở rộng tầm mắt. Chỉ trong thời gian ngắn, Giá tiền viên yêu hạch đã tăng lên đến 1.600 vạn, một cái giá quá cao so với giá trị thật của vật phẩm. Đứng ở vị trí người dẫn chương trình, La Sương đang cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì khác La Cà. Cứ đấu đá nhau đi! Chính vì chính ta các ngươi luôn như chó mèo như thế nên ta đã cố tình sắp xếp vị trí thuận tiện để kích thích việc tương tranh dễ dàng hơn Không phải đơn thuần mà phòng khách quý của hai thế lực này lại nằm đối diện nhau Hoàng Long Thương Hội đã nhắm vào sự bài xích của hai tông phái khiến họ phải tranh phong với nhau Vậy mới thấy được tầm nhìn và sự đáng sợ của vị trưởng quản đấu giá của đệ nhị Thương Hội ở phân hội Đông Đại Lục này Nhìn thấy chàng cảnh sặc mùi thuốc súng này Nhiều người đều cho rằng sẽ không có điểm dừng cho cả hai bên Thế nhưng Nguyên hạo thì lại thong dong rót trà cho hai vị sư phụ và bản thân rồi cười nhạt nói Trận này đến hồi kết rồi Bách xà tông thua trước một hiệp Tên phong bảo kia bụng dạ thâm độc Hắn sẽ ngừng ra giá trước Nghe phán định của đứa đệ tử Hai vị trưởng lão chỉ liếc qua hắn rồi quay lại xem diễn tiến căng thẳng của buổi đấu giá Bọn họ cũng hứng thú xem kết quả trận tranh tài đầu tiên này thế nào. Ngay cả thâm niên như hai lão cũng không dám tuyên bố rõ ràng kẻ thắng người bại như tên nhóc không sợ trời, không sợ đất kia. Hắc hắc, thanh hiên cô nương quả là đại tài chủ, ta tự nhận không bằng. Với lại mấy viên yêu hạch loại này bên trong hóa đao môn còn rất nhiều, thế nên ta nhường cho nàng để thỏa lòng mỹ nhân nhé ha ha ha. Phong bảo cười rộ lên đầy bỉ ổi sau khi đẩy viên yêu hạch với giá trên trời dành cho đối phương. Hành động này khiến nhiều người bất ngờ. Ngay cả hai lão sư phụ của Nguyên Hạo cũng quay lại nhìn hắn với vẻ khó tin. Diễn biến của mọi việc đều bị tên thiếu niên này tiên đoán chính xác. Tất cả khiến cho chúc lão còn nghĩ tên đệ tử của mình có phải thấy bói toán không nữa chứ? Chỉ là diễn hí kịch mà thôi. Hai người này đều là lão bất tử. Việc tranh đấu đã diễn ra không biết bao nhiêu năm rồi Đối với họ, những màn hơn thua đơn thuần này chỉ là trò vui không hơn không kém Tâm tư thật sự của họ chính là món vật phẩm quan trọng trong đấu giá hội lần này Nếu không cả hai vị trưởng môn đâu cần phải xuất đầu lộ diện như thế Đến lúc bảo vật đó được đưa ra đấu giá mới chính thức là cuộc tranh giành không khoan nhượng Lười nhác năm dài ra cái ghế to tướng nguyên hạo vừa cầm lấy linh quả ăn như chết đói vừa đưa ra nhận xét của mình khác với lúc nãy bây giờ thái độ hai vị sư phụ lại tỏ ra vô cùng chú tâm lắng nghe giống như hắn mới chính là gia sư đang giảng bài vậy phân tích đơn giản nhưng rất dễ hiểu và hợp lý đó là cách lập luận của nguyên hạo hì hì vậy thì ta phải cảm ơn phong bạo trưởng môn rồi bách xà tông của ta cũng không có gì khác ngoài tài phú Vì vậy cho dù là một cục đá vô dụng bên đường thì chỉ cần bọn ta muốn sẽ mua cho bằng được. Dành với tông phái chúng ta thì phải suy nghĩ kỹ mình có khả năng đó không trước đã. Mỉm cười ủy mị, thanh hiên tỏ ra không hề bị ảnh hưởng do việc phải tốn một số linh thạch cho viên yêu hạch. Chẳng những vậy cô nàng còn tận dụng cơ hội uy hiếp ngược lại kẻ thù của mình. Đúng là vỏ mít dày có móng tay nhọn, lòng giả cô gái này thật sâu không kém. Ha ha, thú vị thật, cô nàng này con rất thích. Nguyên hạo cười dài lên tiếng làm cho hai vị sư phụ đang nhấm nháp trà thơm liền phun cả ra Vương lão cười khổ nhìn hắn khuyên giải cho ta xin đi tiểu ra gia Ngươi hết người để thích rồi hay sao mà lại đi thích con rắn chúa đó thế? Nghe nói bất kỳ ai dám lân la đến tán tỉnh cô ta đều chết vô cùng thê thảm, đến xương cũng không còn đâu đấy. Ha ha. Đáng sợ đến thế cơ à, vậy thì con càng muốn tiếp cận cô ta, một bông hoa biết tự vệ thì không phải hoa độc, Đóa hoa độc nhất chính là nhìn rất vô hại nhưng lại vô thanh vô thức giết người, loại đó còn đáng sợ hơn cả rắn độc nữa. lắc đầu tiêu xoáy đáp lại, Nguyên hạo tỏ ra không hề e rè trước vị trưởng môn Mỹ nữ của Bách Xà Tông, sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cần phải có bản lĩnh mới tồn tại được. Cô gái này chỉ thân bất vô kỷ mà thôi. Nhìn tư thái và phản Ứng của cô ta, hắn cảm thấy con người nàng cũng không đến nỗi quá tệ. Kẻ chân chính đáng sợ chính là thế lực thứ ba vẫn im lặng suốt nãy giờ. Minh Hoàng Tông, cảm ơn trưởng môn của Bách Xà Tông. Món đồ tiếp theo là một linh thảo cấp 4, lân quy quả, tài liệu luyện chế nhiều đan dược thăng cấp cho nguyên anh kỳ. Giá khởi điểm là 70 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá phải cao hơn 10 vạn. Xin mời bắt đầu. Vật phẩm tiếp theo là một linh quả cấp 4. La Sương vừa dứt lời thì rất nhiều luyện dược sư lập tức đỏ mắt tranh giành nhau. Phải biết trong các dược viên của các vị trưởng lão ở vạn dược cốc cũng chỉ có cao nhất là dược thảo cấp 3. Vì vậy việc xuất hiện một linh thảo có ý nghĩa như thế nào có thể hiểu được. Ngay cả hai vị sư phụ của Nguyên hạo cũng động dung. Nhưng họ không vội ra tay Đợi khi giá lên cao Vương lão mới tung ra một đòn quyết định Dựt được linh thảo về tay mình Với giá không hề thấp tí nào Tiếp theo sau Lại vài loại dược thảo Công pháp hoàng cấp Pháp bảo được tung ra đấu giá Nhưng nguyên hảo vẫn không quan tâm Hắn vốn không đủ tài phú Để nhảy vào những cuộc đua tranh này Với lại với khả năng của hắn Dù đạt được cũng không có sức giữ lấy Thất phu vô tội Ngoài bích có tội Kẻ nắm bảo vật trong tay mà không có khả năng bảo vệ thì đúng là ngại mình sống quá lâu rồi. Vật phẩm tiếp theo khá thú vị, trong một di tích cổ chúng tôi đã tìm được. Đây là một mảnh đồng nát, phía trên có viết những văn tự vô cùng khó hiểu. Dù đã cho người tìm hiểu nghiên cứu một thời gian nhưng chúng tôi vẫn không tìm ra được lai lịch của nó. Nhưng vật này rất có thể mang trong mình một bí mật kinh thiên hoặc cơ duyên to lớn, vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên để sở hữu và có thể tham ngộ ngay để giải đáp bí ẩn này. Giá khởi điểm cho vật phẩm này là 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn linh thạch. Sau lời quảng cáo nghe rất thần kỳ của La Sương, toàn bộ hội trường đều trở nên im lặng. Tuy cái giá 20 vạn linh thạch không phải quá lớn nhưng chẳng ai nguyện ý quăng tiền ra để mua một thứ không biết công dụng là gì. Hoàng Long Thương Hội là ai cơ chứ? Ngay cả bọn họ còn không thể phát hiện ra giá trị thật sự của vật phẩm này thì ai lại chịu chui đầu vào làm con thiêu thân cơ chứ? Trừ khi tên đó qua nhiều linh thạch muốn quăng đi cho nhẹ túi chữ vật thôi. Sư phụ, con muốn vật này, đang ngắp ngắn ngắp dài. Đột nhiên hai mắt nguyên hảo sáng lên, ngồi bật dậy, giọng nói kiên định khiến cho hai vị trúc lão và vương lão giật mình. Con xác định mình cần miếng đồng nát đó chứ. Ngay cả hoàng long thương hội cũng không thể xác định công dụng của nó thì con phải cẩn thận. Vương lão cũng không hiểu vật đó có gì hấp dẫn đứa đệ tử mình nhưng lão cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mỉm cười đầy tự tin, nguyên hảo chỉ khẳng khái gật đầu xác nhận rồi không nói gì nữa. Thấy vậy, vương lão cũng không nhiều lời mà lập tức ra giá. 40 vạn, chúng tôi muốn mua vật này. Ngay sau khi vương quan ra giá, nhiều ánh mắt tụ về phòng khách quý lầu 3. Đây là nơi chỉ dành riêng cho các vị nguyên anh cường giả hoặc địa vị đặc thù cao quý. Do đó, khi nghe tiếng ra giá từ những phòng này, các tông môn dưới hội trường đều không có động thái gì chứng tỏ ho muốn mua món đồ này cả. Điên sao... cạnh tranh một miếng đồng nát không có tí giá trị với nguyên anh cường giả Trừ khi ngươi chán sống rồi Tưởng chừng như việc mua được vật mình muốn vô cùng thuận lợi Thì một tiếng nói mà nguyên hạo vô cùng quen thuộc vang lên Món đồ này bản tiểu thư cũng muốn có Ta ra giá 50 vạn linh thạch Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 99, kỳ mưu ôi trời ạ Tại sao đi đâu ta cũng gặp cô nàng tranh chua này vậy chứ? Nguyên hạo chán nản lắc đầu. Hắn cứ tưởng lão thiên chiếu cố, để cho mình có được vật phẩm với giá thấp nhất. Không ngờ tính toán bao nhiêu thì giữa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Thật là khiến người ta tức đến ói máu mà. À, ta nhận ra giọng nói của ngươi. Ngươi chính là tên tiểu tử ta gặp lần đầu ở Hòa Các đúng không? Lần này thì bản cô nương sẽ không nhân nhượng nữa đâu nhé. Sư phụ. Ánh mắt bi thương vô hạn. Nguyên hảo đám đối nhìn sao hai vị sư tôn cao quý của mình để cầu cứu. Chúc lão không tiện lên tiếng nên đành phủ phàng quay mặt đi. Còn vương lão suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi cứ thoải mái đấu giá đi. Ta và lão trúc sẽ ủng hộ tài lực cho. Có lời bảo hộ mạnh mẽ như vậy. Nguyên Hạo chỉ mỉm cười thật tươi rồi nhìn sang phía căn phòng phát ra tiếng nói của cô nàng vũ đào kia. Sau đó, hắn quay sang hỏi vương lão, nếu con nhớ không lầm cô nàng này là con gái của đại trưởng lão Vạn Dược Cốc. Xem ra lão ta rất cưng chiều đứa nhi tử này, hắc hắc. Đã vậy thì con sẽ cho cha con bọn họ một bài học nhớ đời. Được, nhưng đừng làm quá lố. bề phái của đại trưởng lão hiện tại đang bao trùm cả vạn dược cốc này. Nếu như ngươi làm cho lão ta chú ý thì sẽ phiền phức lắm đấy. Vương lão dặn dò ngắn gọn rồi không nói gì nữa. Lão đưa mắt nhìn chúc lão rồi như đang có trao đổi riêng với nhau gì đó. Nguyên hảo đã sớm biết hai vị sư phụ của mình đứng về phe của thiếu chủ vạn dược cốc. Tuy bề ngoại họ không thể hiện ra mặt nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ và đối kháng với thế lực của vị đại trưởng lão kia. ha ha là ta thì sao hả cô nàng đanh đá kia nói về bá đạo ta không bằng cô nhưng về tài phú thì xin lỗi nha cô muốn sách giày cho ta cũng không có cửa đâu hắc hắc ta ra giá 200 vạn linh thạch với giọng điệu ngạo nghễ nguyên hạo tỏ ra mình tài đại khí thô không thiếu linh thạch để thể hiện bản thân ngồi trong căn phòng hoa lệ vũ đào tức giận đến đỏ cả mặt không nhịn được bèn phản đòn ngay Chưa từng có ai dám nói với bùn cô nương như vậy. Ngươi giỏi lắm, ta sẽ đấu với ngươi đến cùng. 300 vạn nờ. Trời, tăng đến 100 vạn giống ta sao? Ta sợ quá. Vừa rồi là khởi động thôi. Giờ dáng mà đu theo nhé cô nhóc hắc hắc. Ta ra giá 1.000 vạn. Toàn bộ hội trường đều hít vào một hơi lạnh. 1.000 vạn cho một tấm đồng nát. Đây là khái niệm gì cơ chứ? Mọi người tỏ ra choáng ngục trước độ chịu chơi Của vị thiếu niên báo giá ở phòng khách quý lầu ba này Ngay cả la sương hay tam đại thế lực Cũng hứng thú muốn biết vị công tử này là người như thế nào Mà lại mạnh vì gạo Bảo vì tiền như thế Vũ đào giọng nói run rẩy, Sắc mặt tái nhợt căm phẫn tột độ Tuy là thiên kim tiểu thư Cảnh vàng lá ngọc Nhưng cô ta cũng chưa từng dùng đến số lượng tài phú lớn như vậy Vừa rồi cô dám báo giá 300 vạn chỉ là một chút bốc đồng. Nhưng khi giá trị tăng đến con số khổng lồ 1.000 vạn thì cô không thể tự chủ mà báo giá được nữa rồi. Ngươi cái gì mà ngươi? Lúc nãy cản rỡ lắm mà sao giờ cô nhóc giống như con mèo con run dậy thế kia? Không có linh thạch thì đừng đua tranh với ta. Ngoan ngoãn thì ngồi im mà nhìn ca ca đấu giá đi nhé ha ha. Giờ giọng điệu đầy khinh bỉ ra Nguyên Hạo đang cố gắng kích động đối phương Đây chính là giây phút quan trọng nhất trong tính toán của hắn Nếu đối phương rút lui thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết Ta mà sợ ngươi sao Tên khốn Bổn tiểu thư ra giá 2.000 vạn Ngươi ngon thì tiếp tục nữa đi Đào nhi Tại sao con lại phí phạm linh thạch vào một miếng đồng nát như vậy Tên kia căn bản là một kẻ điên Không cần phải hơn thua với hắn Đến giờ phút này Vị đại trưởng lão quyền uy vô thượng của vạn dược cốc, tên là Vũ Chiến, mới nhàn nhạt lên tiếng. Lão tuy giàu có vô cùng nhưng cũng không chịu nổi con gái mình phung phí như thế. Bây giờ mới 2.000 vạn, nếu không ngăn chặn lại thì một lát nữa sẽ tăng lên con số khủng bố nào nữa đây. Thưa phụ thân, con xin lỗi, Hải Nhi không thể tự chủ bản thân được. Tên khốn kiếp kia liên tục kích bác làm cho con vô cùng tức giận. Nếu như không đánh bại với hắn thì làm sao con dám nhìn mặt mọi người trong cốc nữa Danh dự của con cũng là đại diện cho người mà Vũ Đào tỏ ra một khuôn mặt tội nghiệp Vì khuất vạn phần khiến cho vị đại trưởng lão phụ thân thở dài nhìn cô với ánh mắt nhu hòa Trong vạn dự cốc này Không ai không biết Vũ Chiến lão nổi tiếng bao che và hết mực yêu thương con gái của mình Chính vì sự cưng chiều Dung túng này mà tính cách của nhi tử của lão càng ngày càng quá đáng và ngang ngược vô lý Được rồi, đào nhi ngoan Cứ để cha giải quyết tên tiểu tử này cho con hà giận Xoa đầu đứa con gái cưng Ánh mắt lão âm trầm rồi cất giọng đầy uy mãnh vang cả hội trường Hừ, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất dày Ta không biết ngươi có đủ linh thạch để trả cho cái giá mà ngươi đưa ra hay không hay chỉ là thuận miệng hô lên cho vui mà thôi nếu thật là thế ta vũ chiến với cương vị là đại trưởng lão của vạn dược cốc này nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật thích đáng trước việc đối phương ra mặt thay cho con gái mình nguyên hảo dường như đã tính trước nên tỏ ra vô cùng bình thản ứng phó hắn thần sắc không đổi với một nụ cười tự tin trên môi điểm đạm đáp lại Ta có đủ linh thạch hay không không phải lão có quyền kiểm tra, mà là la sương tiên từ đây ý kiến mới phải. Nếu nói ta không đủ linh thạch, vậy lão thì sao? Đây là đấu giá hội, không phải so về thực lực, lão lấy cái chức đại trưởng lão ra làm gì? Hù dọa con nít sao? Ta nhổ vào, ở đây ai có nhiều linh thạch chính là kẻ có tiếng nói. Nếu lão muốn đè bẹp ra, vậy thì bỏ linh thạch ra so đấu nào? Hắc hắc, nếu lão thiếu thốn quá thì lão từ đây cũng vui lòng cho lão vài thỏi để xài. Hỗn láo, trước thái độ không sợ trời, không sợ đất của tên tiểu tử kia, Vũ chiến không giữ được phong thái của bậc trưởng bối nữa mà bùng lên uy áp vô cùng khủng khiếp của Nguyên Anh Cường giả Khí thế này khiến cho nhiều người dưới hội trường không chịu nổi phải thổ huyết ra, chẳng cảnh trở nên hỗn loạn. Ngay lúc này, Một luồng uy áp khác xuất hiện ngăn chặn lại mới bình ổn được cục diện Nơi này là đấu giá hội do Hoàng Long thương hội của chúng tôi Nếu bất kỳ hành động nào cố ý hay vô tình gây ảnh hưởng đến quá trình đại hội diễn ra Thì đừng trách la sương tôi không nghĩ tình mà cưỡng ép mời người đó rời khỏi hội trường này Thì ra người vừa ra tay chính là Mỹ nữ dẫn chương trình của buổi đấu giá vòng linh lực bằng bạc màu trắng bao quanh khiến cho cô ta càng thêm phần khí chất đứng trong phòng khách quý vốn không hề bị ảnh hưởng do uy áp của vũ chiến tỏa ra nguyên hảo ánh mắt tỏa sáng nhìn vị la sương tiên tử kia trầm trồ khen ngợi tuyệt vừa xinh đẹp lại có thực lực cao như vậy quả là thế nhân ưu việt tài nữ rồi hắc hắc giờ này mà tiểu tử ngươi còn tâm trạng để ngắm gái nữa sao ngươi đã chọc đến tên vũ chiến đó Bọn ta giờ không biết làm sao để xử lý tình thế này đây nè. Ngươi thật sự nghĩ hai vị sư phụ của ngươi có thể một tay che trời, chống lại biết bao cường giả ở vạn dược cốc này hay sao? Ánh mắt như muốn giết người. Hai vị trúc lão và vương lão nhìn tên đệ tử của mình giống như một cục nợ vậy. Tên tiểu quỷ này tự cho là thông minh, bây giờ gây ra đại hòa ngập đầu rồi. Ha ha, có gì phải lo sợ chứ? trước sau gì cũng trở mặt thôi hai vị sư phụ là trường lão hắn cũng là trường lão vậy tại sao chúng ta phải e sợ hắn cơ chứ nếu hắn có thực lực để lật đổ thiếu chủ vạn dược cốc thì hắn đã làm từ lâu rồi hắn đâu cần phải giữ những kẻ gây bất lợi cho mình ở lại làm gì cơ chứ Nghe tên đệ tử phản bác lại cũng có chút hợp lý, vương lão trở nên dịu lại nhưng vẫn lo lắng hỏi, đúng là trước sau cũng phải giải quyết việc này, nhưng hiện tại thế lực của tên đại trưởng lão này người đông thế mạnh, chúng ta không thể đối đầu trực diện được. Đúng thế, nếu một mình chúng ta thì quá sức yếu thế cô, thế nên con sẽ quấy cho vũng nước này càng lúc càng thêm độc hơn, hắc hắc. Vạn dược cốc đã là một khối hỗn loạn thì tại sao ta không làm cho nó dối thêm nữa? Đập nát rồi dựng lại chứ đừng để nó thoi thóp trong bùn đen không lối thoát. Ánh mắt kiên định, nguyên hạo thay rồi hoàn toàn thái độ đùa cợt trước đó của hắn thành một hình ảnh nam nhi hào hùng, thiết huyết. Biết được mỗi lần tên đồ để trở nên như vậy nghĩa là hắn đang nghiêm túc với vấn đề. Trúc lão liền vung tay tạo ra màn chắn âm cực mạnh rồi mới lên tiếng hỏi, mọi chuyện cũng đã như thế rồi. Ta nghĩ con đã tính toán sẵn để lôi hai cái bộ xương già này vào cuộc.